trường 1.596 đại chiến. Ngay khi TV mới dứt lời, thì trong mắt bọn người lôi doanh viêm tấn cũng hiện lên sát khí lộng đậm Cùng với đó, năng lượng trong thiên địa lúc này đã bạo động kịch liệt, bầy trận liên tiếp có mấy tiếng quát chói tai, cỗ vang lên cùng một lúc ở trong chiến trường. Ngay sau đó bất luận là cường giả cổ tộc, phiêm tộc, lôi tộc hay là cường giả phe hồn tộc cũng nhanh như chớp tụ lại với nhau để triển khai trận hình. Chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện đủ loại đố khí quang trụ đáng sợ từ như phô thiên cái điện. Sông tảng tận trời xanh, các trụng loại thanh thế manh mông cuồn cuộn khiến cho không ít người nhìn xem ở phía ngoài xuất mạch cảm thấy rung động vô cùng. Cả đám đều không ngừng cảm thấy may mắn vì bản thân chính mình chưa có sông vào bên trong. Nếu không một khi đối diện với cái loại đại chiến cuồng bạo như thế, dĩ nhiên là lành ít dữ nhiều Xem ra, các người quả nhiên chưa từ bỏ ý định Ở trên bầu trời, hồn thiên đế hơi hơi tu liếm lại lụ cười trên mặt Sau đó hắn trở về bộ dáng lạnh lùng tựa như phong kinh vân đạm của dĩ ván Hắn cúi đầu nhìn đám tiêu viêm, dường như hắn không có thể cảm thấy kỳ lạ gì đối với việc đám cười kia xuất thủ Hắn cũng hiểu rõ, đám người cổ nguyên tiêu viêm cũng không thể nào ngồi nhìn hồn tộc bọn hắn, nhận được tám mạch cổ ngọc, để rồi sau đó thuận lợi. Khai mở xa cổ đế động phụ được. Hồn thiên đế, đem cổ ngọc giao ra đây, nếu không thì chúng ta nhất định liên thủ sát băng hồn tộc các ngươi. Lôi doanh trợn mắt nhìn về hồn thiên đế, sau đó quát một tiếng. Ngay thế vậy thì hồn thiên đế liền nhịn không được cười thanh tiếng, bàn tay nắm chặt lại. Đem cổ ngọc tu trong nạp sới rồi cười tùm tìm nói. Vậy à, ta thì lại rất hiếu kỳ nếu các người có được năng lực như thế. Tại sao còn rơi vào kết cục như ngày hôm nay chứ? Hồn thiên đế, động phủ cổ đế cũng không đơn giản cho người tùy tiện cái mở đâu. Cổ nguyền, mặt trầm như nước, thân thể hắn chậm rãi bay lên trên không. Đồng thời trong cơ thể hắn phóng ra một cái trận ba rộng cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời mây đen ngưng tụng tiếng sấm từng trận từng trận vang lên ở phía sau cổ nguyên đám người tiêu viêm lôi doanh viêm tấn hoặc là cường giả tam tộc hay là thiên phụ liên minh một khi thực lực đạt đến trình độ ngũ tinh đấu thánh đều cùng bay lên trên không ngay sau đó bọn họ đồng loạt phóng ra khí tức khiến thiên địa biến sắc nếu bàn về số lượng cường giả cao tầng phe tam tộc cộng với thiên phụ liên minh cũng không hề yếu hơn so với đội hình hồn tộc cho nên cuộc chiến này diễn ra ai chết về tay ai Cũng là điều khó có thể nói chính xác được Cổ Nguyên Ta đã từng nói qua Sau khi tiêu tộc bị diệt Thì trên thế gian này không còn một ai có thể cản được hồn tộc ta lứa Cho dù là cổ tộc các người cũng không thể Hồn thiên đế cười nhạt nói Cổ Nguyên nhíu mày vừa muốn nói cái gì Thì đúng lúc này nôi doanh muốn tính tình nóng lạnh, trầm rộng quát lên một tiếng Cần gì nói nhạc với hắn Tộc nhân lôi tộc nghe lệnh Bố trí cựu lòng thiên lôi trận Dạ nghe được tiếng quát của lôi doanh phía dưới cường giả lôi tộc màng vẻ mặt lạnh nhạt đáp lại sau đó từng đạo ngân quang sáng chói trong cơ thể bọn chúng phóng ra thật nhanh ngưng tụ thành một cái mạnh lôi vân mênh mông cuộn cuộn trên thiên không bên trong lôi vân ngân quang lập lề cuối cùng cũng hóa thành chín cái con lôi long khổng lồ có kích cỡ ước chừng mấy ngàn triệu cùng lúc trên bầu trời vang lên những cái tiếng sấm âm trầm âm âm khiến cho cả mạnh đại điện trở nên run rẩy không thôi. đi, khi lôi long vừa mới hiện thân dưới sự khống chế của các cường giả lôi tộc, nó cũng mang theo uy lực hủy diệt hùng hăng công kích về phía đại trận của hồn tộc đang huyền phù trên bầu trời. trên đường chúng đi tới không gian xung quanh đều trực tiếp bị bạo liệt. viêm tộc phần thiên đại pháp trong lúc lôi tộc xuất thủ, tề viêm cũng quát lại một tiếng, nhất thời hòa diễm trào xa ngập trời vất như chúng muốn thiêu đốt cả hai mạng không gian này. Sau cùng biến thành biển lửa cuồn cuộn, trùng kích phía hồn tộc. Cổ đế kính, cổ lúc cổ tộc một lần nữa hưng tụ thành một cách cổ kính có thể che lấp thiên địa. Phía trên thân của nó tỏa ra quang mang lập lè. Chỉ trong nháy mắt phóng xuất ra một cái đạo quang trụ vô cùng khổng lồ, xoèn xoẹt. Tất cả công kích bộc phát chỉ trong khoảng cách đủ các loại trụng loại dư âm. Lăng lượng điên cuồng trực tiếp biến thành ngọn núi cao ngàn trượng ở xung quanh thành hư vô Trên bầu trời, hồn thiên đế đặng mắt hờ hững Của mình nhìn thấy công đang điên cuồng đánh tới Hắn vùng téo lên, bên trong đám mây đèn Phía sau hắn nên tiếp chuyển dài những cái tiếng rầm rầm Của tiếng xiềng xích mà sát vào nhau Tiếp đó là âm thành những cái tiếng suy suy vang lên Sau đó chỉ thấy vô số đạo, hắc sát tọa liên từ bên trong bắn ra, nhanh chóng kết hợp lại với nhau, tạo thành các hắc bóng che kín bầu trời phía trên toàn liên hắc động. bắt đầu khởi động cùng lúc các bóng đột nhiên hiện lên một cái khuôn mặt dữ tợn, không ngừng phá xa thanh âm thê lương thảm thiết, rầm rầm rầm. sau khi hắc bóng thành hình trong chốc lát, những cái đợt công kích cường giả lối tộc cũng đánh tới nơi, nhất thời cả phiến thiên địa dưới sự va chạm kinh khủng đều trở nên run rẩy. Cả đại địa, giờ phút này hiện nên vô số vết nứt to lớn, tựa như là những cái vực sâu không thì đáy. Trên thiên không, đợi đến khi phong bạo đáng sợ tán đi, đạo hắc võng kia cũng đã bị hỏng hoàn toàn. Bất quá trước khi nó sụp đổ hoàn toàn, nó cũng đem đòn công kích kia. Ngăn chặn toàn bộ, thực lực đáng sợ của hồn tộc qua đợt công kích vừa rồi lại một lần nữa tái hiện trước mắt mọi người. Hồn thiên đế, lúc này hai chúng ta phân ra thắng bại đi, cổ nguyên chân đạp hư không? thân hình đột nhiên sông thẳng lên trời hắn quát một tiếng trói tai thành âm vàng vọng khắp nơi trong phương viên vạn dặn hồn thiên ấy cười nhạt một tiếng thân hình kẽ động một cái tức thì xuất hiện trước mặt cổ nguyên hắn hiểu rằng hai người bọn hắn đều có chiến lực cao nhất hai bên song phương kiềm chế lẫn nhau cho nên trận hình hai người hai phía mới tạo thành cục diện giằng co như hiện tại nếu bây giờ hai bên phân định ra thắng bại thì tình hình giằng co này cũng đến lúc chấm dứt giết thấy cổng Nguyên xuất thủ kiềm chế Hồn Thiên Đế, hai người Lôi Doanh cùng Viêm Tấn lập tức hét một tiếng, nhất thời cả đám cương giả Tam Tộc cùng Thiên Phụ Liên Minh đồng loạt nhanh chóng lướt đi. Cùng lúc đội hình cương giả bên Hồn Tộc từ tầng mây đen kia bay ra, ngay lập tức cuộc đại chiến trở lên hết sức căng thẳng. Mục tiêu Lôi Doanh và Viêm Tấn cực kỳ rõ ràng, bọn hắn trực tiếp tập trung vào hư vô thôn viêm cương giả Hồn Tộc ngoại trừ Hồn Thiên Đế ra, thì hộ hư vô thôn viêm là mạnh nhất còn ở phe liên minh chỉ có hai người bọn hắn liên thủ lại mới miễn cưỡng ngăn trở được hắn mà thôi lần trước để các người chiếm được chút tiện nghi thì các người tự cho mình là đối thủ của bọn tọa hay sao nhìn thấy hai người lôi doanh bay thẳng phía mình hư vô tuân viêm chỉ là cười lạnh một tiếng tay áo hắn vung lên hắc viêm phóng ra ngập trời ngắm thẳng về phía hai người lôi doanh đánh tới lập tức một cái cổ thôn phệ chi lực đáng sợ tràn ngập mà ra lường theo cường sở hai bên giao thủ cả lúc càng nhiều khiến cho toàn bộ sơn mạch trở lên kịch liệt run rẩy. Cuộc chiến giữa hai bên trở nên cực kỳ tạm thiết. Một màn chiến đấu kia khiến cho những người quan chiến xa xa cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Phanh, tiêu viêm mặt không chút biểu tình đánh nhìn một trường. đây một gã cường giả đố tôn địch phong của hồn tộc tan thành bụi phấn. Ngay cả linh hồn cũng không thể thoát được. Sau đó hắn lại tiếp tục xuất hiện trước mặt một thiên cường giả hồn tộc khác. Cứ thế, mỗi lần tiêu viêm xuất thủ, Thì sẽ có một cái tên cường giả hồn tộc bị miểu sát Cho dù một số tên đạt tới cấp bậc đấu thánh cũng không thể trụ lội quá mấy hiệp Đành phải nhanh chóng tối lui do bị trọng thương Dù cho sao, trong khoảng thời gian ngắn Tiêu viêm cũng không thể chém giết hết được cường giả của hồn tộc Hiện tại, hắn chỉ cố gắng làm sao để diệt sát được nhiều nhất mà thôi Mà với cách nghĩ này, hiệu suất chém giết của tiêu viêm trở nên cực kỳ kinh khủng Trong mấy phút ngắn ngủi đã có thêm mấy chục cường giả hồn tộc vẫn mạc trong tay hắn Trong chiến đấu như thế này, linh hồn lực lượng đạt đến cấp bậc đế cạnh đều có tác dụng rất lớn, nhất là những sát khí do giết người thoát ra đều được nó bà bọc, khiến cho địch nhân không thể cảm nhận được. Phanh, lại tên một cái tên cường giả đạt đến cấp bậc tam tinh đấu thánh, hồn tập bị đánh thành một cái đoạn huyết vụ. Nhưng như thế vẫn chưa xong, tiêu viêm trực tiếp tiến vào bên trong đoạn huyết vụ đem linh hồn tên kia đánh thành hư vô, khiến cho hắn không cách nào tái sinh được. Suy Nhưng ngay khi tiêu viêm mới đem cái tiền Đấu thánh hồn tộc đánh chết Không gian sau lưng ngắn đột nhiên ba động Một cái đoạn hắc viêm nồng động bùng phát ra Sau đó hóa thành một cái mũi Hắc màu Nhắm ngay gáy tiêu viêm đâm tới Tuy nhiên khi hắc màu cách đầu tiêu viêm khoảng vài cm Đột nhiên nó bị bắn ngược trở lại Giống như là xung quanh tiêu viêm có một cái màn phòng ngự Vô hình Vô chất vậy Hồn dệt sinh Người quả nhìn không có chết Tiêu viêm nghiêng đầu lại nhìn về phía thân ảnh được bao bọc quanh đoàn hắc viêm, bởi vì có hắc viêm bao phủ nên cũng rõ được hình dạng quán. nhưng tiêu viêm có đế cạnh linh hồn nên cảm giác lực rất tốt, chỉ trong nháy mắt phân biệt rõ người tới là ai. hắn chính là điện chủ hồn điện, hồn diệt sinh mà người đó tiêu viêm chén giết để nỗi chỉ có thể chạy thoát được linh hồn mà thôi. tiêu viêm bổn điện không chết một cách đơn giản vậy đâu. hư vô đại nhân đã sử dụng bổn nguyên chi hỏa đúc lại thân hình cho ta. hiện tại ta không giống như lúc trước nữa. Hắc viêm nói lên Hồn diệt sinh hiện tại Hiện ra với một cái đôi mắt đỏ ao Tràn đầy cừu hận nhìn chăm chăm tiêu viêm Thành âm cực kỳ âm lãnh oán độc Nghe thấy vậy Khuôn mặt tiêu viêm vốn đang cực kỳ băng lãnh Cũng chậm rãi hiện lên nụ cười Lạnh lạnh Rào cái mạng chó của người ra cho bổn điện Thủ trưởng hồn diệt sinh kẽ rung lên Sau đó Hắc viêm lồng đậm xung quanh thân thể hắn Tỏa ra trực tiếp hóa thành Hắc viêm tỏa liên cộng lồ chừng trăm trượng chúng giống như là độc xà tấn công về tiêu viêm. phá đối diện với công kích hồn diệt sinh, tiêu viêm cũng không có chút ý tứ động thủ nào mà là chỉ quát một tiếng. rằng rắc ngay khi tiêu viêm mới dứt lời xong, một cỗ linh hồn ba động xuất hiện mà không có người nào nhìn thấu được. sau đó trực tiếp đánh vào đạo viêm tọa liên của hồn diệt sinh. chỉ trào nháy mắt, đạo hắc viêm tọa liên kia bị đánh tan ra. thậm chí ngay cả hắc viêm quanh thân hồn diệt sinh cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Lực công kích của đế cạnh linh hồn quả thực là vô cùng kinh khủng Thậm chí cường giả đạt đến các bậc ba tinh đấu thánh Cũng không dám có chút nào kinh thương Còn tên hồn dưới sách này Tuy được hư vô tôn viêm tổn hào đại lượng tinh lực Đốt lại thân hình Nhưng thực lực quán cũng đã tăng lên khá nhiều Cùng nắm chỉ đạt tới thất tinh đấu thánh là cùng Cái này mà đẹp so sánh với tiêu viêm thật là tranh lệch quá nhiều Ngón tay khẽ gõ gõ chán mấy cái Sau đó ánh mắt tiêu viêm hờ hững nhìn về thân thể phô hồn của hồn diệt sinh tay áo hắn vùng lên lập tức đen thân thể hồn diệt sinh chấn thành bụi phấn Đến lúc này hắn mới ngẩng đầu lên Cao mày nhìn về chiến trường đang hỗn loạn trên bầu trời Chiến đấu quy mô lớn như thế đúng là lần đầu tiên tiêu viêm được chứng kiến Thực lực của hồn tộc biểu hiện ra khiến cho sắc mặt tiêu viêm trở thành cực kỳ ngương trọng Liên qua bên này sau 4 nhà cổ lôi viêm và thiên phủ liên minh hợp lại Cương giả nhiều vô số thế Mà chỉ có thể lấy được cục diện rằng co đối với đối thủ mà thôi Ánh mắt tiêu viêm đạo qua chín trường một vòng Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía hắc vụ đang tràn ngập khắp bầu trời Bên trong tầng hắc vụ kia không ngừng có cương giả hôn tộc lao xa Tuy nhiên với thực lực hiện tại của tiêu viêm Chỉ cần chưa đạt tới cấp bậc thất tinh đấu thánh Thì cũng không đáng để cho hắn quan tâm Nhưng trong lỗi tâm hắn vẫn là lờ mờ cảm giác được Trong cái tầng hắc vụ kia có không ít những khí tức khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ Bất quán đây chỉ là một loại cảm giác mờ mịt mà thôi Nếu trên phương diện lực lượng linh hồn Tiêu viêm không đạt đến cấp bậc Đế cảnh thì hiện tại hắn cũng không thể nào phát giác ra Nhưng cũng chính vì cái loại cảm giác này Thì mới khiến cho sắc mặt của hắn càng trở lúc Càng trở nên ngương trọng Thực lực hồn tộc thực sự quá mức đáng sợ Nếu cứ tiếp diễn thế này thì rốt cuộc Cuộc chuyến ngày hôm nay sẽ lầm vào một hồi khổ chiến a Ánh mắt tiêu viêm lấp lé nhìn bốn phía Sau đó một quang của hắn chuyển hướng Phía chiến trường phía bắc kia Ở bên kia, hắc vụ mờ mịt, hiện nhiên bên đó có không ít cường giả hồn tộc đang chiếm cứ. Mà trong trận chiến, có không ít cường giả của tam tộc thiên vụ liên minh bị vẫn lạc. Hồn phong! Đột nhiên, tiêu biếm thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi trong đám người kia, con người. Còn người của hắn lập tức hiện lên hạn mang, hắn nghe nói tên mình. Tên kia, chính là cường giả trẻ tuổi kia xuất nhất của hồn tộc, nếu như có thể đem hắn bắt giữ... Cũng có thể tạo nên một chút uy hiếp đối với hồn tộc. suy Ngay khi ý niệm chật lóe trong đầu, tề hiểm cười lạnh một tiếng, Thân hình hắn kẽ động một cái, Hóa thành một cái đạo hắc mang, Nhắm phía khu vực hắc vụ kia phóng tới. Vành, sắc mặt hồn phong cực kỳ lạnh lùng, Hắn tung một trạo ra chế trụ cái thiên linh cái của một cường giả phiêm tộc, Khi thấy vẻ sợ hãi trong mắt đối thủ, ánh mắt hắn hiện nên một cái vòng huyết hồng cực kỳ rực rỡ, dữ tợn. Sau đó hắn nắm chặt bàn tay lại, mạnh mẽ đem đầu đối phương chấn nát ra, khiến cho tiền huyết bay khắp nơi, sau đó tiện tay ném ra chỗ khác. Không chịu nổi một kích, hồn phong lau lau tay. Thản nhiên nói, hiện tại bên cạnh hắn, có bốn vị trưởng lão hồn tộc đạt tới cấp bậc tứ tinh đấu thánh, trợ lên đang kè kè bảo vệ hắn nhìn từ điểm này thấy rõ hồn tộc rất coi trọng hắn. Hồn phong thiếu ra chúng ta lùi lại một bước. ở phụ cận xung quanh nơi này rất nhiều cường giả của tam tộc. một gã trưởng lão tóc xám nhìn xung quanh một vòng tiếp tục mở miệng nói. chỗ này tương đối hỗn loạn. tuy cường giả đối phương đang bị bên mình chế trụ nhưng cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. ừm, đi thôi. đang giết một cách thốn quái. nghe thế thì hồn phong liền nhíu nhíu mày. nhưng hắn cũng không phản bác kẽ cái đầu đồng ý. Hà hồn phong thiếu ra, giết nhiều người như thế mà bỏ đi, vậy là quá tiêu sái rồi đó Ngay khi hồn phòng quay người lại, muốn đi, đột nhiên một cái tiếng cười chợt vàng đến bên cạnh Khiến cho hắn cả kinh Tức thì hắn ngẩng đầu lên trên nhìn lại Một cái thanh niên mặc hắc y đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn Từ lúc nào không biết, người thanh niên này đang cười nhìn chăm chăm vào hắn Tiêu viêm ngay vậy mà chạy thoát khỏi sự truy sát của hồn diệt sinh sao? ngay kỳ nhìn rõ hắc y thanh niên kia, lập tức sắc mặt hồn phong trở nên biến đổi. tuy nhiên hắn vẫn cười một cách lạnh lùng. truy sát tiêu viêm kẽ giật mình, sau đó cảm thấy chút tức cười, xem ra lúc nãy hắn diệt sát hồn diệt sinh quá nhanh, cho nên hiện tại không kẻ nào phát hiện được ra. hồn phong thiếu ra chạy mau. tên tiêu viêm này trên phương diện linh hồn đạt tới cấp bậc đế cảnh rồi, chiến lực hắn vượt xa so với cảnh giới thực lực quán. Hồn giết sinh hiện tại e rằng đang ngã trong tay hắn. Vị lão giả tóc bạc trong bốn trường lão đang bảo vệ cho hồn phong khi thấy phản ứng của tiêu viêm, thì ngay lập tức nhận ra vấn đề quát khẽ một tiếng. Ngay sau lời này, tức thì khuôn mặt hồn phong không nhịn được mà trở nên co rút lại. Trong mắt hắn hiện nên vẻ không cam lòng nhìn với tiêu viêm. Ở thời gian trước đó, khi còn trong không gian yếu hỏa, hắn vẫn không thèm để ý tiêu viêm vào trong mắt, nhưng mà thời gian chỉ trôi qua có mấy năm. Thế nhưng tiêu viêm đã tạo choán cái cảm giác áp bách, tựa như hắn gặp mấy cái vị thái thượng trưởng lão trong tộc vậy. Đi. Dù là không cam lòng, nhưng hồn phòng cũng là người thông minh. Hắn hiểu rằng với thực lực hiện tại của bản thân, đem đối chiến với tiêu viêm thì chỉ có giữ nhiều lành ít mà thôi. Nên ngày tức khắc, hắn quyết định liền rút lui, thân hình khẽ động, hướng đám mây đen phía xa xa trên bầu trời phóng tới. Trong khi hắn rút lui Bốn vị trưởng lão đang bảo vệ hắn Cũng rất cảnh giác nhìn chầm chầm vào tiêu viêm Vừa nhìn vừa thối lui Thấy năm người muốn đào thoát Tiêu viêm liền cười lệnh một tiếng Lòng bàn tay nắm chặt lại Sau đó bốn đoàn họa mang Hoa mỹ từ bên trong lòng bàn tay Hắn vóng ra trên đường lướt đi Nhanh chóng ngưng tụ thành bốn cái đóa họa liền Lớn nhỏ công kích bốn vị trưởng lão hồn tộc kia Giết Thấy tiêu viêm nhất quyết không buông tha Sắc mặt bốn gã cường giả trở nên âm trầm hơn. tay áo khẽ rung lên, tức thì một cái tỏa liên giống như là độc mãng, bạo lướt ra. Nhưng những cái tòa liên mới phóng gian lập tức đã bị họa liên của tiêu viêm tiếp cận, sau đó dính chặt lấy tỏa liên, cho dù bốn vị trưởng lão kia dãy ruộng ra sao cũng không thoát được. Rầm, ngay khi bốn vị trưởng lão chuẩn bị vứt bỏ tòa liên, thì họa liên đột nhiên lộ tung thành hai, biến thành bốn cái đạo họa diễm mỹ lệ chạy dọc thân. Tọa liền bắn ra. Trong nhé mắt, bốn cái đạo họa diễm đã tiếp cận thủ trưởng bốn người. Sau đó thật nhanh đem bốn người bao vây bên trong. Phanh, lường theo việc họa diễm xâm nhập, y phục toàn thân bốn tên trưởng lão kia lập tức bị cháy thành bụi phấn. Sau đó họa diễm màu phấn hồng lại từ lỗ chân lông của bốn tên trưởng lão này. Toát ra ngoài khiến cho xung quanh văng những cái tiếng xèo xèo trói tay. a những cái tiếng kêu Tạm thiết từ trong miệng bốn tên trưởng lão phát ra, bọn chúng điên cuồng thi triển đấu khí, cố gắng đánh tan đạo họa xiểm trong thân thể, nhưng vẫn là vô vọng. Sắc mặt Tiêu Viêm cực kỳ lãnh đạm, nhìn bốn người này, ngón tay hắn còng búng ra bốn cái đạo ám kình, lập tức bốn tên trưởng lão hỗn tộc kia, mỗi người đều phun ra một ngụm máu, thân thể giống như là diều đứt cánh, rơi xuống mặt đất. Sau đó cường giả của Tam tộc chế trụ Nhìn thấy bốn vị trưởng lão thực lực đạt tới tứ tinh đấu thánh không chịu nổi một kích của tiêu viêm Sắc mặt hồn phong Nhanh chóng trở nên sợ hãi Hắn đem tốc độ thi chuyển tới mức tận cùng để cố gắng thoát thần Ta nói rồi người trốn không thoát được đâu Thân hình hồn phong vừa động Lập tức có một cái đạo âm thanh ẩn chứa vô tận hàn ý từ phía sau chuyên tới Khiến đôi mắt hắn bỗng trở nên co rút lại Ngay lập tức hồn phong lập... lật ngược lại Hắc viêm từ trong tay hắn điên cuồng phóng ra. Đến cuối cùng, hắn hướng về phía tiêu viêm vỗ ra một trượng vô cùng hùng hãn. Oanh, trượng phong hung hãn của hồn phong vừa mới xuất ra giống như là đụng vào một cái tầng bình chướng vô hình vô chất vậy. Sau đó, xung quanh đột nhiên vang từng tiếng lộ lớn. Đúng lúc này, trên tay hồn phong vang những cái tiếng cốt cách đoạn liệt. Sự phản chấn mạnh mẽ khiến cho hắn phải lồn ra một ngụm máu tươi nhưng cuối cùng... Hắn vẫn cố gắng chịu đựng được, luốt ngược trở lại. Sau khi lướt một cuộc máu, hột phòng càng trở nên hoảng loạn vô cùng, rõ ràng hiện tại hắn và Tiêu Viêm không còn cùng đẳng cấp. Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, hắn cũng rất muốn thi triển bí pháp để gia tăng tốc độ, thế nhưng đột nhiên bàn tay lạnh buốt hiện ra nắm chặt cổ hắn, khiến cho thân thể hắn trở nên cứng ngắc vô cùng. Tổ tiên cứu ta với! Đúng lúc này, hồn phong hít cách xoay sở đành phải gạo thép một tiếng cầu cứu. Tổ tiên, nghe thấy tiếng cầu cứu của hồn phong, hai mắt tiêu viêm hơi híp lại. Sau đó hắn thật nhanh đạo qua một cái vòng quanh bốn phía. Hiện tại cường giả hồn tộc như hồn thiên đế, hồn hư vô thôn viêm, hồn tộc tứ ma thánh đều đang bị dây dừa, sát sao. Vậy thì tổ tiên trong miệng tên hồn phong là nhân vật nào? Ném, ngay khi tiêu viêm đang suy nghĩ thì Mây đen trên bầu trời bỗng nhiên xô chào. Sau đó, bình trong một cái đạo thân ảnh giả nùa chậm rãi đi ra, mà khoảng cách này thì một cái cố khí tức vô cùng khủng bố, chẳng yếu chút nào so với Hắc In vương cổ liệt trong cổ tộc bùng phát trên mảnh không gian này. Bát Tinh Đấu Thánh cảm nhận được khí tức vô cùng cường hãn kia, đồng tự thi viêm cò rút lại. Cuộc chiến của hai bên đã đến mức này, vậy mà hồn tộc vẫn còn ẩn giấu loại cương giả mạnh mẽ thế này sao? Vị tiểu tử này Người hãy tạ tồn tử Không nên thân của ta ra được không Đạo thân ảnh giả nua kia Bước đi một cách chậm rãi Trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt tiêu viêm Khuôn mặt già nua của hắn lúc này hiện ra dáng vẻ tươi cười Ngữ khí cũng thật khiên lành Người là ai Tiêu viêm cười cười một cách lạnh nhạt À lão phù là hồn nguyên tiên Là lão giả vô dụng mà năm xưa Từng chết trong tay tiêu huyền Lão giả này cười nói tuy nhiên khi nhắc đến hai chữ tiêu huyền thì dáng vẻ tươi cười của hắn trở lên âm trầm rất nhiều nhìn người không giống như là người đã chết tiêu viêm gã nhíu mày cái lão gia hỏa này xuất hiện quá mức quỷ dị không thể không đề phong mà cái loại cường giả chưa xuất hiện trước đây giống như lão thì hồn tộc còn ẩn giấu bao nhiêu nữa đây chẳng may xuất hiện thêm mấy tên nữa thì đội quân đến mình không thể chống đỡ nổi rồi khi suy nghĩ đến điều này thì lòng tiêu viêm bỗng trở nên có chút bất an Hồn tộc quá như là thâm bất khả chắc à Hồn nguyên thiên cười kha ha Hắn cũng không trả lời vấn đề này mà cười nói Đem người giao cho lão phù được chứ Chỉ dựa vào đám người Các người muốn lưu giữ hồn tộc bọn ta Quả thực là mờ mộng viện phong Thật không Ánh mắt tiêu viêm lạnh xuống Bàn tay đang nắm chặt lấy hồn phong Đột nhiên gia tăng lực đạo khiến cho Người sau đỏ mặt tí tai Giấy ruộng không ngừng Nhìn thấy một bàn này thì hồn nguyên thiên khẽ thở dài một hơi Hắn cũng không muốn nói nhiều lời, từ bên trong thân thể trào ra hắc khí nhàn nhạt, cùng lúc đôi tay vốn đã khô héo của hắn bốc lên một cái mùi, đến cuối cùng thân hình của hắn động, điện nhắm hướng tiêu viêm công tới. Trên đôi thủ trưởng hồn nguyên thiên, tiêu biêm cảm thấy một chút khí tức quỷ dị tựa như mùi của người chết, nếu đã không nghe lời vậy thì người cũng chết đi. trường 1598, tử tịch chi môn. Ta sống hay chết không tới lượt ngươi quyết định. Nhìn hồn nguyên thiên kia phóng tới, Têu viêm chỉ cười lạnh một tiếng, bàn tay đang nắm hồn phòng lại càng gia tăng lực đạo, khiến cho hắn càng giãy giụa một cách điên cuồng. Tiêu viêm, tổ tiên ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Sắc mặt hồn phòng tím tái hẳn đi, hắn oán độc nhìn trăm chằm Têu Diêm, sau đó thân thể quán đột nhiên vành trướng lên. Cùng với đó, đấu ký viên trong cơ thể hắn cũng điên cuồng bạo động, tự bạo sao. Khi nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt tiêu viêm không khỏi biến đổi. Lòng tay hắn khẽ bóp mạnh. Khi nghe thấy soạt một tiếng, tiêu viêm bóp lát cái cổ của hồn phong. Tuy hồn phong đã chết nhưng mà thân thể của hắn vẫn bảnh trướng như cũ. Cuối cùng lộ oanh một tiếng, năng lượng phong bạo mang theo huyết vụ bắn tung tóe khắp nơi. Huyết vụ từ từ khuếch tán đi. Đến cùng thì tiêu tán hẳn. Con thân ảnh tiêu viêm vẫn lơ lửng trên không trùng như lúc trước Bởi vì hắn có được lực lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ tạo thành một cái bình chướng bao lấy hắn Cho nên lực lượng do hồn phong từ bạo không tạo thành chút thương tổn nào với hắn Suy, ánh mắt tiêu viêm cực kỳ hớn hứng nhìn xung quanh Sau đó hắn đột nhiên lùi về sau một bước Lúc này không gian trước mặt bỗng nhiên rung một hồi Sau đó, một cái đạo thân ảnh xạ lùa bất chợt hiện ra Ngay lập tức hắn đánh một trượng nhắm ngực tiêu viêm vỗ xuống Trên triệu phòng lão giả kia mang theo một cái loại hơi thở tử vong cực kỳ lông đậm, khiến cho tiêu viêm không dám có chút khó coi thương nào. Một trường thất bại, thân hình hồn Nguyên Thiên cũng hiện ra. Hắn nhìn thoáng qua lời hồn phong tự bạo, trên khuôn mặt nhăn nhèo chợt hiện lên chút âm trầm, sau đó hắn lộn ngược bàn tay lại. Một cái tức thì một đạo linh hồn tự trong đám huyết vụ phóng ra, chui vào trong tay áo của hắn. Tiểu tử hôm nay não vù thề sẽ lột gần rút xương ngươi. Sau khi thu hồi được một ít tàn hồn của hồn phong, vẻ mặt hồn nguyên thiên cực kỳ âm hàn, nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, mà cái dáng vẻ cười cười của hắn lúc trước cũng đã biến mất. Hắn thật không nghĩ tới Tiêu Viêm cự nhiên xuất thủ tàn nhẫn như thế, khiến hắn không có cơ hội để cứu người. Nếu vừa rồi hồn phong không nhanh chóng đưa ra quyết định tự bạo thì cũng không có cơ hội để đào thoát lỗi một cái tia tàn hồn. Nhưng dù có chạy thoát được Đối với hồn tộc Đây cũng là một cái thương tổn cực kỳ nghiêm trọng Già mà không chết Là đi ngược với ý trời Còn đường cuối cùng này Để cho ta tiễn ngơi một đoạn vậy tiêu viêm cười lại một tiếng Hắn cũng chẳng chút nào sợ hãi Tuy đấu khí của hắn chỉ đạt tới gần tới cấp bậc Lục tình đấu thánh trung kỳ Nhưng hắn có thể Có đếch cảnh linh hồn để buộc đắp Cho nên Chiến lực của hắn Hiện tại so sánh với được cường giả Bát Tinh Đấu Thánh, tên hồn nguyên thiên này tuy rất cường hãn nhưng từ trên khí tức và hắn cảm giác được xem ra vẫn là kém xa hai người lôi doanh cùng Viêm Tấn. Lên Tiêu Viêm đoán rằng hai cái lão sao hoàn này mới chỉ đạt tới Bát Tinh Đấu Thánh sơ kỳ hoặc trung kỳ mà thôi, cho nên nếu thực sự chiến đấu thì Tiêu Viêm cũng không ai ngại hắn chút nào. Người có Tiêu tộc vẫn cứ luôn là miệng lưỡi lợi hại như vậy, cho đến lúc người làm chồng lật là tay lão phu Ta sẽ cho người hào hảo cảm thụ cái cảm giác Muốn sống không được, muốn chết không xong Sắc mặt hồn nguyên thiên cực kỳ âm hàn Khi hắn mở miệng nói thì lộ ra Hàm răng vàng, Sám hồi thối vô cùng Trong lúc nói chuyện Ngón tay hồn nguyên thiên khẽ động một cái Sau đó từng tia ba động vô hình Đột nhiên hiện ra từ phía sau tiêu viêm Đến cuối cùng chúng đàn sen với nhau Tạo thành một cái tấm võng vô hình Hướng phía tiêu viêm vào trùm lấy Cùng lúc hồn nguyên thiên cũng di chuyển chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt tiêu viêm song trưởng mang mũi tanh hôi hướng lồng ngực tiêu viêm đánh tới bằng khi mà trưởng phong hồn nguyên thiên cách lồng ngực tiêu viêm chừng lượng tức đột nhiên bị chặn lại nơi đó bỗng xuất hiện một cái tầng phòng ngự vô hình khi hai bên va chạm với nhau liền sinh ra một loại lực đạo đáng sợ khiến không gian xung quanh trở nên băng liệt xuất hiện vô số khe nứt trước mặt ta cũng dám thi triển lực lượng linh hồn xào thật là buồn cười Tiêu viêm nhìn chăm chăm hồn nguyên thiên cười nhạo một tiếng, tâm thần khai động một cái tức thì lực lượng linh hồn cường đại vô cùng liền bạo dũng mà ra, chỉ trong ngay mắt đã đem tấm vô hình chi võng kia đánh tan thành hư vô, chợt một cái đoàn họa diễm màu phấn hồng từ trong thân thể tiêu viêm tràn ra, làm thân thể hắn trở lên trong suốt như là ngọc lưu ly. Cùng theo việc thi triển họa thể hủy diệt khí tức tiêu viêm cũng bạo trướng không ít. Ngay sau đó lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một cái đóa lục sắc họa liên cực kỳ đẹp mắt. từ sau khi linh hồn đạt tới cấp bậc đế cảnh, thì đối với lực lượng khống chế mạnh mẽ của nó đã khiến cho tốc độ ngừng tụ hỏa liên đạt tới một cái mức độ cực kỳ khủng bố. tiêu viêm hiện giờ chỉ cần tân niệm mới động, một cái đã ngừng tụ thành công. ông ông, khi màu hỏa liền ngừng tụ thành hình, nó liền tỏa ra năng lượng bá động kinh hủy diệt. sau tức khắc tiêu viêm còng ngón tay búng ra một đóa hỏa liên, đó hỏa liên kia bắn tới, kéo theo cái đuôi lửa dài loang ngoằng trực tiếp hướng cái gáy của hồn nguyên thiên bắn tới. tuy nói thực lực chân thật bây giờ của tiêu viêm chỉ là lục tinh đấu thánh nhưng mà hiện tại hắn thi chuyển sau hủy diệt hỏa liên dưới sự tăng phúc của đế cảnh linh hồn, cho nên uy lực đã mạnh mẽ hơn lúc trước mấy lần. từ tịch chi môn cảm nhận được bên trong đó họa liên hủy diệt truyền ra dao động hủy diệt, làm cho sắc mặt hồn nguyên thiên lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. hai tay hắn nhanh như chớp biến ảo đủ loại ấn quyết kỳ dị. Sau đó bỗng nhiên có một loại đại lượng hắc khí từ lòng bàn tay hắn trào ra Nhanh chóng hóa thành một cái đại môn màu đen cực kỳ quỷ dị Từ bên ngoài nhìn vào thì cái đại môn kia tựa như một cái thông đạo Đầy hắc ám quỷ dị Không biết đến tuột cùng nó sẽ thông đến không gian nào Siêu siêu Huy diệt hóa lên Xẹt qua đánh vào mặt ngoài tự tịch chi môn kia oanh oanh liên tiếp những cái tiếng bạo tạc vang lên trong mảnh chiến trường Dư chấn của hai vụ va chạm khiến cả mảnh thiên địa lạnh không ngừng run rẩy. hừ, thù vào cho ta. Còn người hồn nguyên thiên kia, khi nhìn thấy năng lượng phong bạo, chỉ là cười lạnh một tiếng, lập tức mở rộng ra một cái đại môn màu đen kia. Khi đại môn mở ra thì một quyết cố hấp lực khủng bố từ bên trong phóng ra, đem tất cả hỏa diễm phong bạo thùn vệ bên trong. Cái này chính là tự tịch chi môn sao, nhìn thấy một màn này tiêu viêm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc nhắn không phải kinh ngạc vì hồn Nguyên Thiên có thể dễ dàng giải quyết được hội diệt hỏa linh mà là kinh ngạc vì kỳ vật ở trong tay hồn Nguyên Thiên. Chút tài mọn cũng dám thi triển trước mặt lão phu, từ tịch chi môn này của ta chính là một cái tuyệt kỹ so cường giả đấu đế luyện ra. Nó có thể thu nạp được vạn vật trong thiên địa. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm, hồn Nguyên Thiên cười lạnh một tiếng, từ tịch chi môn này, hắn cũng có chút quỷ dị Nó hoàn toàn khác với đấu ký thậm chí không thể coi là một cái loại đấu ký được Xem nó là môn môn tu luyện Thành không gian độc lập Thì thích hợp hơn Chỉ vì đem cái từ tịch chi môn này tu luyện thành công Hồn nguyên thiên đã phải hào phí mất Mấy trăm năm mới có thể có uy lực như hiện tại Bên trong không gian kia Chứa được lồng đậm ký thức tử vong Cho dù là cường giả thất tinh đấu thánh Bị hút vào trong đó Cũng không có cách nào thoát ra ngoài Cũng sẽ bị tử khí nhập thể mà chết Hơn nữa một kỳ tinh huyết Sau khi chết trở thành chất sinh dưỡng Giúp cho tử tịch chi môn càng trở lên cường đại hơn Tại thời kỳ viễn cổ Tử tịch chi môn này cũng từng là vật khiến cho các cường giả Tranh đoạt thảm khốc Thật không nghĩ tới hồn nguyên thiên lại có thể đem nó tu luyện thành công Quả thực là đồ tốt a. Tiêu viêm liếm liếm môi một cái Cho dù hắn Nhưng khi thấy tử tịch chi môn này cũng không tránh khỏi được cảm giác thèm thuồng. Để linh hồn và máu huyết người Tăng thêm uy lực của tử tịch chi môn đi Thân hình hồn tuyên nguyên. Lấy một cái xuất hiện ở phía trên tử tịch chi môn Sau đó hắn ngồi xếp bằng trên nó Ánh mắt âm hà nhìn chầm chầm tiêu viêm Đột nhiên biến đổi thủ ấn kiến cho Hắc màng bên trong đại môn Đậu dũng Sau đó hóa thành một cái đạo Hắc sắc quang Bóng ra ngoài Chùm sáng có tốc độ cực nhanh Chỉ chốc chấp mắt nó để đem tiêu viêm bao phủ Tiểu tử đi đoàn tụ với tổ tiên tiêu huyền Người thôi Hồn nguyên thiên cười nhằm một tiếng Bên trong tử tịch chi môn bỗng tọa ra lực hấp dẫn cực kỳ kinh khủng, cùng với chùm sáng kia lôi kéo chỉ trong chớp mắt tiêu viêm bị hút vào bên trong tử tịch chi môn. Sau khi đem tiêu viêm hút vào bên trong tử tịch chi môn, lũ cự lạnh trên khuôn mặt hồn nguyên thiên càng thêm thịnh. Từ trước tới giờ không có kẻ nào bị hắn thu vào trong tử tịch chi môn lại có thể còn sống sót cả. Còn tiêu viêm sau khi tiến nhập vào trong đó sẽ bị tử khí nhập thể, Để đến khi đấu khí tiêu hao không còn thì sự sống chết của tiêu âm rõ sẽ phụ thuộc vào tâm tình của hồn nguyên thiên hừ một đám ô hợp mà cũng mơ tưởng san bằng hồn tộc ta chờ sau khi bọn ta chuẩn bị xong hết thì một tên ở đây cũng đừng hòng chạy thoát sau khi thu thập xong tiêu viêm hắn ngẩng đầu nhìn lên chiến trường hỗn loạn vô cùng ở xung quanh ánh mắt hắn dừng lại trên tận mây đen trên bầu trời cất lạnh một tiếng thấp giọng nói trong không gian nên kịt và tràn ngập tử khí khiến cho đấu khí trở nên yếu ớt hơn bao nhiêu bao giờ hết. khi thân hình tiêu viêm xuất hiện ở trong khoảng không gian tràn ngập hơi thở từ vong này, hắn nhanh chóng đảo mắt nhìn bốn bề xung quanh không gian, sau đó trên khuôn mặt hiện lên nụ cười cực kỳ quỷ dị nhẹ giọng lẩm bẩm một mình: Hồn Nguyên Thiên A, bảo bối này của ngươi, hảo hảo bảo quản dùm nó thay người nha. khi hắn mới nói xong thì tịnh liên hỏa trong cơ thể hiện ra. Dưới nhiệt độ khủng khiếp của nó tỏa ra khí tức tử vong trong này không dám tiến lại gần một chút Sau khi xử lý xong vấn đề khí tức tử vong Tiêu viêm liền em tiếc đế cạch linh hồn Của mình phóng xuất toàn bộ Đem từng tấc đất trong không gian này điều trái tỉ mỉ Trong nhé mắt hắn phát hiện được Điều gì đó Tất hình hắn lấy lên một cái Xuất hiện trong một cái khu vực hắc ám Tại trung tâm khu vực này hiện ra một cái hắc thạch quỷ dị Nó không ngừng phóng ra tầng tầng lớp đất tử khí Trên cái tấm hắc thạch quỷ sĩ này Có một cái đạo linh hồn di động Hiện nhiên là đạo linh hồn ấn ký Do là hồn thiên nguyên Để lại bên trong tử tịch chi môn Đấy chính là lý do hắn có thể đem tử tịch chi môn Thi triển một cách thuận lợi Nếu như tiêu viêm xóa đi cái linh hồn ấn ký này Sau khi thắc ấn linh hồn của mình vào Sau đó hắn sẽ giành được Quyền khống chế của phiến không gian này Nhìn cái khối ác thạch kia, lụ cười trên mặt tiêu viêm càng lúc càng lồng đậm hơn hồn Nguyên Thiên đã phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi để cho hắn một người có linh hồn đạt tới đế cạnh tiến vào trong này Vành, hồn Nguyên Thiên đánh ra một trưởng, đem một cái á trưởng lão cổ tộc thực lực đạt tới đấu thánh đập lá thành hư vô sau đó trong lòng bàn tay hiện xà hắc khí trong mơ hồ hiện lên một cái hắc môn nhỏ nhỏ nhất thời từng cái tia khí huyết bị hút vào bên trong hắc môn một cách nhanh chóng Lực lượng tăng trưởng thật khiến cho con người ta trở nên mê muội ác. Cảm thụ được ký tức tự vòng bên trong tử tịch chi môn cảng lúc càng lồng đậm. Trên khuôn mặt hồn Nguyên Thiên hiện nên nụ cười thỏa mãn Nhưng ngay khi hắn muốn tìm kiếm mục tiêu khác để động thủ thì hắn lại phát hiện được sự liên thủ của hắn và tử tịch chi môn cảng lúc càng yếu ớt đi. Thôi hỏng rồi, biến cố như vậy khiến cho hồn Nguyên Thiên cảm thấy cực kỳ bất an cho nên hắn đành vội vàng. Lách mình tiến vào bên trong từ tịch chi môn Nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra Mình hoàn toàn mất đi sự liên hệ với tử tịch chi môn Bụt Ngay khoảng các hồn nguyên thiên mất đi Liên hệ với tử tịch chi môn Thì ấn ký hắc môn Tại bên trong lòng bàn tay hắn đột nhiên rung động Sau đó bay vút khỏi tay hắn phóng to thành một cái hắc sắc đại môn Cùng lúc Tiêu viêm đang ngồi xếp trên đại môn Miệng phát ra một cái tiếng cười Nói Đà tạ đã ban tặng Như thấy một màn này hồn nguyên thiên bị ngây ngốc trong chốc lát Sau đó đôi mắt hắn trở lên huyết hồng gắn lên